321 Cầu nguyện. Không thể ngày nào sự cầu nguyện cũng giống nhau. Đôi khi tôi cần sự giúp đỡ, đôi khi tôi muốn cảm ơn Chúa và đôi khi tôi muốn nhớ đến Ngài. Lời nguyện cầu buổi sáng của tôi. Tôi tin rằng Thượng Đế sống trong tôi và trong mọi người. Và do vậy, tôi muốn yêu Ngài và vinh danh Ngài trong tôi và trong mọi người mà tôi gặp. Tôi không muốn làm bất cứ cái gì chống lại ý chí của Thượng Đế. Tôi không muốn lăng mạ, trách cứ hay phán xét kẻ khác. Tôi không muốn làm cho kẻ khác những gì mà tôi mong ước người khác làm cho tôi. Và tôi muốn yêu tất cả những người khác. Lời cầu nguyện buổi chiều của tôi. Tôi tin rằng Thượng Đế ở trong tôi và trong những người khác. Tôi không muốn làm bất cứ cái gì chống lại Ngài. Nhưng tôi đã làm một vài điều không tốt. Tại sao tôi đã làm chúng và làm thế nào tôi có thể tránh làm những điều xấu trong tương lai? Hỡi thượng đế, hãy giúp con đừng phán xét người khác, cả trong lời nói lẫn trong ý nghĩ của con. Chúa Già, theo thiện ý, ta không nên phán xét, kết tội và có hành vi bảo động với người khác. Tuy nhiên, ta không thể tránh được việc phán đoán, nhận định về người khác. Nếu không có sự phán đoán, thì làm thế nào để phân biệt được điều thiện và điều ác? Xưa kia, chính Chúa Giê-xu đã từng phê phán thói giả hình của những người Pha-ri-xê. Đức Phật đã từng phê phán những sai lầm của những phái ngoại đại.